Trưởng thành rồi mới thấy Cuộc đời chẳng bình yên Như khi ở bên cạnh ba mẹ Ngày bé con chỉ mong được lớn Lớn lên rồi con lại khao khát níu giữ Những tháng ngày tuổi thơ Vô lo vô nghĩ Con biết thời gian vô tình lắm Lặng lẽ thôi nhưng nhanh đến bất ngờ chớp mắt con đã 21 Cái tuổi nửa vời Giữa yêu, thương, buồn, giận Ngày bé, còn thường nghe mẹ nói Ước gì mẹ được trở về tuổi của chúng con Tuổi nhỏ ngây thơ, còn chưa thấu hiểu còn đâu biết rằng đằng sau ao ước của mẹ Là những nỗi niềm không thể gọi thành tên Chấp nhận lớn lên là chấp nhận đương đầu Đương đầu với sóng gió ngoài kia Với mô toan danh lợi, phải không mẹ? Chấp nhận lớn lên là chấp nhận mất đi những hồn nhiên ngày trẻ Mạnh mẽ kiên cường là thế Nhưng mẹ ơi, có những ngày con thật sự rất mệt Muốn buông bỏ tất cả Để chạy về với mẹ Ở mẹ thật chặt và vỡ oà Như những ngày trước đây Cuộc sống này quá chật hẹp Nó làm con lắm lúc rã rời Xa nhà Đó là lúc con phải tập quen với cô đơn Tập giấu đi những giọt nước mắt Là lúc con thấy gia đình Với con quan trọng hơn bất kỳ điều gì Càng lớn Càng có nhiều mối quan hệ Nhưng đó cũng là lúc con biết Chỉ có ba mẹ là thương con vô điều kiện Còn tất thảy ngoài kia Phải có điều kiện Họ mới thương con Ai rồi cũng phải lớn lên Con không trốn tránh điều đó Vì con hiểu ba mẹ tin và kỳ vọng ở con Như thế nào Nuôi con vất vả Cũng chỉ mong ngày được nhìn thấy con cứng cáp Thành người Mong nhìn thấy con kiên cường trước bão dông Nhưng mẹ ơi Thực sự cái giá của sự trưởng thành lớn quá. Cuộc sống là phải thế, những tổn thương mất mát rồi cũng theo thời gian mà đi qua. Bởi con biết dù ngoài kia có bao nhiêu dòng bão, thì ở phía sau còn vẫn luôn có nơi để quay về, để thu mình và trốn tránh những bất hạnh khổ đau. Với con, cái giá to lớn nhất mà mình phải trả cho sự trưởng thành là thời gian được ở bên gia đình, được chăm sóc ba mẹ, Con biết ba mẹ vẫn ở đó thôi Vẫn chờ con trở về sau những mệt ngoại phố thị Nhưng con sợ, rất sợ Một ngày nơi con trở về Chỉ còn bóng dáng của những kỷ niệm thân quen Sau tất cả những đau đớn ngoài kia Con chỉ ước mong thời gian chúng ta bên nhau còn mãi chia ly là điều không thể tránh khỏi trong tuần hoàn cuộc đời Nhưng xin hãy cho con được một lần ích kỷ Ích kỷ để giữ mãi ba mẹ bên con